Hai mắt Minh Đế nhìn Thiết Kiếm Vương chầm chầm, thấp giọng nói Thiết Kiếm. Lúc trước bạn Đế đã sai. Nhưng nếu không phải bạn Đế đem ngươi vào trong không gian, ngươi làm sao có thể đột phá cương thánh thành cương thần? Thật không? Ta đây cũng muốn đáp tạ lòng tốt của ngươi. Đã như vậy bạn Vương sẽ không cho ngươi cảm nhận cái đau khổ của nhân gian. Mà giết chết ngươi ngay lập tức. Thanh âm thiết kiếm vương vừa dứt vô số kiếm đen phía sau trong nháy mắt bắn về hướng minh đế. Lôi cương run bắn trong lòng, phi thân ra một bên đứng ở trước cửa lớn cảnh giác nhìn vô số thanh kiếm đen. Thiết kiếm. Ngươi đạt được cương thần cũng hiểu là phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới thăng được một tầm. Mà đại địa chi nguyên đủ để ngươi thăng lên mấy cấp. Nếu như lúc này ngươi chém chết bản vương vậy ngươi cứ thông thả ngày rộng tháng dài mà thăng tiến đi. Con ngươi Minh Đế hơi co lại thế nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Đối mặt với vô số kiếm tiên mà Minh Đế vẫn giữ được bình tĩnh như vậy quả không tầm thường. Chứ ít lôi cương lúc này không làm được như vậy. Đúng như Minh Đế tính toán. Những thanh kiếm tiên bay đến trước mặt đột nhiên dừng lại Thiết kiếm vương đi về phía trước vài bước kiếm tiên ngay lập tức mở ra một con đường Thiết kiếm vương uy phong lẫm liệt ngẫm đầu nhìn Minh Đế Sắc mặt lạnh lùng Cười nói ngươi cho rằng bản vương vì đại địa chi nguyên mà không dám giết ngươi sao Đại địa chi nguyên là do cửu giới sinh ra Nếu như có thể hấp thụ đồng thời luyện hóa nó thì đủ để cho ngươi từ cương thần hoàng gơ. A. Dương. Dương. Quy. Quy. Phá đến cương thần địa giai. Lão phu đã đạt đến cương thần địa giai hơn 10 vạn năm mà cũng không thăng tiến thêm chút nào. Lúc này hẳn ngươi cũng không khác gì ta. Minh đế nhìn thẳng vào thiết kiếm vương thẳng nhiên nói liên tiếp không ngơi. Thấy Minh đế vậy, khuôn mặt thiết kiếm vương hơi co rúm lại. Cuối cùng cười nói lúc này đại điều chi nguyên ở ngay trước mặt bản vương. Ta nghĩ, muốn đoạt được nó cơ bản không cần tốn nhiều sức. Minh đế cười nhạt nói ngươi thử đi. Đại đều chi nguyên nằm trong lục huyền cực phủ. Có cửa lớn ngăn cản. Muốn phá được cửa lớn ta e còn khó gấp trăm lần phá kết giới. Lời minh đế nói khiến thiết kiếm vương và bọn cử xá cùng nhau chấn động cùng nhìn cánh cửa lớn. Ánh mắt thiết kiếm môn nhất ngưng, vô số kiếm tiên điên cùng oanh kích cửa lớn. Ẩm! Um ầm ầm chấn hưởng nổ vang liên miên không ngớt. Nhưng chưa kịp chạm đến cửa lớn đã bị một đạo ánh sáng màu vàng đất ngăn cản. Ánh mắt Thiết Kiếm Vương chấn động. Thần thức khống chế trên 10 vạn thanh kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm to lớn che kín bầu trời tấn công cửa lớn. ầm Một tiếng nổ tựa như tiếng sấm dền vang lên, thanh kiếm vĩ đại khiến luồng ánh sáng màu vàng đất khẽ lay động. Thiết kiếm vương hít sâu, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn đã đem 10 vạn thanh kiếp hợp thành một thanh. Có thể nói sức mạnh vô cùng đáng sợ vậy mà chỉ làm luồng ánh sáng rung động nhẹ nhẹ. Luồng ánh sáng màu vàng đất này còn mạnh hơn kết giới tới hơn 10 lần. Tuy rằng trong lòng hận chỉ muốn giết chết Minh Đế ngay tức khắc Thế nhưng nghĩ đến những lời Minh Đế nói lúc trước Thiết kiếm vương kìm nén sát khí trong lòng Thầm nghĩ khi nào chiếm được đại địa chi nguyên Lúc đó giết chết Minh Đế cũng không muộn Thiết kiếm vương tin Minh Đế không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của hắn Lập tức ánh mắt sắc lạnh của thiết kiếm vương nhìn chầm chầm Minh Đế nói nói Làm sao để đi vào trong đó Nếu như bản vương lấy được đại địa chi nguyên Thì mọi ân oán trước đây giữa chúng ta tất cả xóa bỏ Ngươi thấy sao Minh Đế thả lỏng người thế nhưng thầm cười nhạt không ngớt Xóa bỏ ư Nhưng lại không nói ra Lão nói ngươi phải lập lời thề Từ nay về sau chúng ta xóa bỏ mọi ân oán. Mãi mãi về sau ngươi cũng sẽ không truy sát bạn đế. Ngươi làm được không? Khuôn mặt anh tuấn của thiết kiếm vương biến đổi. Tái mét. Thanh kiếm tiên vĩ đại hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ. Chỉa vào minh đế nói ngươi tượng bạn vương không dám giết ngươi. Ánh mắt Minh Đế nhìn chầm chầm Thiết Kiếm Vương khuôn mặt điềm nhiên như không, nửa cười nửa không. Sắc mặt Thiết Kiếm Vương bất định nhìn chầm chầm Minh Đế ánh mắt lón sáng. Thiết Kiếm Vương tiền bối. Tại hại cho rằng Minh Đế cũng không biết làm sao đi vào bên trong. Nếu biết thì vì sao trước khi chúng ta đến không đi vào trong đó U Hoàng đứng bên cạnh nhìn chầm chầm Minh Đế nói. Trong lòng minh đế kinh hải Tất cả cơn giận dồn nén trong lòng Sắc mặt vẫn dưỡng dương thế Nhưng khó mắt cũng co giật vài cái Sắc mặt thiết kiếm vương thoáng chút tươi tỉnh Lập tức hiện lên vẻ tươi cười Quay đầu nhìn u hoàng nói tiểu bối Ngươi rất thông minh Lão phu lấy thần hồn ra xin thề Sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi Sắc mặt U Hoàng vui vẻ vội vàng nói lúc trước Minh Đế ở cảnh giới cương thần cũng không phá nổi kết giới. Húng chi lúc này trạng thái thần hồn của hắn làm sao có thể công phá nổi kết giới của cửa lớn. U Hoàng vội vã nói ra. Cuối cùng ánh mắt chầm chầm nhìn lôi cương nói nếu như ta đoán không sai. Minh đế có thể đi qua kết giới bên ngoài hoàn toàn đều dựa vào tiểu tử cương ma này Ánh mắt thiết kiếm vương nhìn về phía lôi cương sắc mặt bí mật mang theo ý cười Nói có phải vậy không Cương ma Minh đế ông trầm nhìn về phía lôi cương Lúc này nếu lôi cương trả lời như vậy Lão tất sẽ chết ở đây Điều này làm sao khiến Minh Đế một thời tung hoàn khắp một giới có thể cam tâm. Lúc này Minh Đế nín thở nhìn Lôi Cương. Vẽ mặt Lôi Cương đờ đẫn, lắc đầu nói nếu như không có Minh Đế tại hạ căn bản không cách gì đi vào kết giới. sắc mặt Minh Đế kiềm hãm như không tin vào chính tay mình. Minh Đế hầu như đã tuyệt vọng cũng không ngờ vào lúc này Lôi Cương lại giúp mình. Không chỉ có Minh Đế, cả bọn Thiết Kiếm Vương và cưỡng Xá cũng vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực, lúc này Lôi Cương cũng không còn biện pháp nào khác, dù sao nguy hiểm lớn nhất lúc này chính là Thiết Kiếm Vương. Nếu như để Minh Đế chết thì sự an toàn của bản thân cũng bị giảm bớt. Chỉ cần mở được cửa lớn, Thiết Kiếm Vương sẽ tiêu diệt tất cả mọi người. Lúc này cũng nên để cho Minh Đế một cái nợ ân tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 387 giật mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 387 giật mình. Nhóm dịch me trai em. Ánh mắt Minh Đế lón ra nhìn chằm chằm lôi cương. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, Minh Đế cục mắt xuống, đứng ở đó suy nghĩ. Minh Đế liếc mắt cân nhắc lão không muốn bị rơi vào tình cảnh này. Cửu sát, cửu thắng hết lòng trung thành như vậy mà lão cũng xem như là những quân cờ khiến bọn họ tình đoạn nghĩa tuyệt với lão. Với lão chỉ có lợi ích bản thân, hơn nữa, Minh Đế suy đoán, lôi cương làm vậy chỉ vì một đế. Lôi cương nhìn kỹ thiết kiếm vương Thiết kiếm vương nhíu mày ánh mắt bất định hết nhìn lôi cương lại đến minh đế cũng không an lòng Thiết kiếm vương tiền bối cưỡng xá và cử thắng đi theo minh đế nhiều năm Bọn họ biết rõ năng lực minh đế đến đâu Nếu như thật minh đế có khả năng mở kết giới Vì sao lúc trước không mở Hơn nữa Lần trước ngũ đế chinh phạt vô thượng giới Thần hồn Minh đế bị thương nặng Lúc này lại ở trạng thái thần hồn Ở đó chắc hắn biết được phương pháp mở kết giới chăng U Hoàng chậm rãi nói Khó miệng khẽ nhếch cười Ánh mắt nhìn chầm chầm Minh đế Nhìn khuôn mặt co quắp của Minh đế Nét cười hiện lên càng đậm nét trên gương mặt U Hoàng Ánh mắt thiết kiếm vương chuyển qua nhìn Cửu xá, Cửu thắng nói theo lời hắn nói thì sự thật là như thế nào. Cửu xá và Cửu thắng chấn động toàn thân cùng nhau nhìn Minh Đế, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, Cửu xá thở dài nói Minh Đế quanh năm ở trong đại điện cử Minh để nghiên cứu cái gì đó. Tại hạ chỉ biết thế thôi. Nói xong, Vẻ phức tạp trong mắt hắn chuyển thành kiên quyết cuối cùng bình thản. Minh đế chấn động, hai mắt chầm chầm nhìn cửu xá. Trong mắt cửu xá, Minh đế không còn là người mà lão kính nể nữa mà giống như một người xa lạ. Minh đế liếc nhìn thấy cửu thắng cũng như vậy. Minh đế biết lão đã mất đi hai người thủ hạ hết mực trung thành rồi. U Hoàng nhìn cử xá và cử thắng thầm than thầm. Thế nhưng dường như U Hoàng muốn đẩy Minh Đế vào đường cùng. Nói thiết kiếm vương tiền bối. Mặc kệ thật hư thế nào. Nếu như Minh Đế có thể đi vào trong đó thì hãy để hắn đi vào. Minh Đế có khả năng đi vào hay không? Thử một lần là biết ngay. Thiết kiếm vương cũng không nghe theo lời U Hoàng. Hai mắt không chút thiện cảm nhìn u hoàng chầm chầm. Sau đó quay đầu nhìn Minh Đế. Cười nhẹ. Tách một thanh kiếm tiên từ mười vạn thanh kiếm bắn về phía thần hồn của Minh Đế. Minh Đế kinh hải. Định chống lại thì phát hiện một uy lực mạnh mẽ không gì sánh được đè nặng lên thân thể kiến lão không thể nhúc nhích. Minh Đế mở trường mắt nhìn những thanh kiếm đen bắn vào thần hồn của lão, dung nhập vào trong. Ha ha! Cử Minh! bản Vương sẽ dùng kiếm tiên dung nhập trong thần hồn ngươi. Sinh tử của ngươi sẽ nằm trong ý niệm của ta. Chỉ cần ngươi mở cửa lớn, như vậy mọi ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ kiếm tiên cũng sẽ đi ra khỏi cơ thể ngươi. Thiết kiếm vương âm trầm cười nói. Hai mắt minh đế gần như bốt lửa. Thân là vương giả cử u giới. Lúc này bị người khác uy hiếp khiến minh đế giận run người. Hai mắt giá lạnh không gì sánh được nhìn thiết kiếm vương. Một lúc lâu sau, lửa giận trong mắt minh đế biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt hiền hòa nhìn lôi cương rồi đi tới trước cửa lớn ngồi xuống lạnh lùng nói bản đế cần thời gian nghiên cứu lại. Không được quấy nhiễu. Thiết kiếm vương sửng sốt. Âm trầm cười. Trong mắt khẽ động. Vô số kiếm tiên bao bọc minh đế hình thành lên một bức tường kiếm vây quanh minh đế khiến không ai có thể quấy rối minh đế. Tiểu tử. Ngươi thử gọi cửu huyết thú đi. Lão phu nhân cơ hội này khôi phục tu vi. Tất cả phải dựa vào cửu huyết thú. Nếu không chúng ta sẽ chết. mơ thanh minh đế vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương cũng không trả lời minh đế mà hít một hơi thật sâu nhìn lôi huyền cực phủ to lớn trong đầu gọi tiểu giác. Thế nhưng không cảm nhận được khí tức của tiểu giác đâu cả. Thiết kiếm vương nhìn bọn cử sát, lạnh lùng nói các ngươi đến từ nơi nào hãy trở về nơi ấy đi. Bọn cử sát chấn động, sắc mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đối với đại địa chi nguyên bọn họ từ lâu không còn ôm vọng tưởng. Lúc này ở lại đây chỉ là để bảo toàn tính mạng mà thôi. Nghe Thiết Kiếm Vương nói vậy, bọn cưỡng xá lập tức bay về phía đám sương mù dày đặc. Thoáng một lúc mấy người đã biến mất khỏi tầm nhìn của lôi cương. Thiết Kiếm Vương đưa mắt nhìn đám sương mù dày đặc âm thầm đánh giá lôi cương. Tiểu tử Lão Phu đã gặp rất nhiều tiểu bối đạo tiên tu luyện thể tu như ngươi. Hơn nữa trong cơ thể ngươi hỗn độn vô cùng khiến bản vương nhất thời không thể nhìn thấu. Có lẽ Cử Minh nhập vào trong ngươi là muốn đoạt xác. Ngươi là đối tượng tuyệt hảo. Nhưng bản vương cảm thấy hiếu kỳ, vì sao Cử Minh không đoạt xác của ngươi mà lại sống nhờ trong cơ thể ngươi? Thiết Kiếm Vương dường như có thể nhìn thấu bên trong cơ thể Lôi Cương, chậm rãi nói: Cười sang sản. Có điều nghĩ đến thân phận của lão lúc này quả là kỳ dị. Thiết kiếm vương danh chấn ngũ hành giới kẻ khác nghe tiếng cũng sợ mất mật. Đã từng có một đại tôm phái đắc tội với hắn. Khiến già trẻ trên dưới trong đại tôm phái đó đều chuốt lấy bất hạnh. Lôi cương âm thầm cảnh giác. Nhưng vẫn điềm tĩnh. Cười nói tiền bối. Tại hạ may mắn có thể tu luyện thể tu pháp quyết mới mong hoàn thiện bản thân. Tại hạ xem tiền bối là người đi trước so với tại hạ tiền bối mạnh hơn nghìn lần. Hơn nữa, thần thức của tiền bối có thể khống chế vô số kiếm tiên khiến tại hạ vô cùng sùng kính. Ha ha! Tiểu tử! Ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng cử minh nhập vào ngươi nhưng bản vương đối với ngươi không có ý xấu. Bản vương chỉ là không hiểu vì sao cử minh không đoạt xác của ngươi mà lại sống nhờ trong cơ thể của ngươi thôi. Thiết kiếm vương lắc đầu cười nói ánh mắt ló lên chờ lôi cương nói tiếp. Lôi cương trở nên nghiêm trọng lẽ nào thiết kiếm vương có thể nhìn thấu bốn con rồng trong nơi hoàng cung của hắn lúc này lôi cương vội vàng nói chắc tại hạ không vừa mắt minh đế thiết kiếm vương sững sốt nhìn lôi cương đột nhiên nói biết vì sao bản vương không thả ngươi đi mà bắt ngươi ở lại không lôi cương lắc đầu bởi vì trước khi ngươi đi vào kết giới bản vương cảm nhận được một khí tức tiên thú Có lẽ là do lúc trước ngươi phát ra ánh sáng sáu màu cũng là do tiên thú này a Ngươi hãy nói cho ta biết. Lúc này tiên thú ở đâu thiết kiếm vương nhìn chầm chầm lôi cương khiến lôi cương toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lôi cương nghĩ nhanh cuối cùng nghi hoặc hỏi tiên thú nào. Tại hạ vẫn chưa có tiên thú. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Để bản vương tới tìm tiên thú vậy Thiết kiếm vương lạnh lùng cười nhạt nói Lập tức hai mắt thiết kiếm vương sắc bén Nhìn xung quanh một lượt ánh mắt hơi có chút nghi hoặc. Trong không gian rõ ràng không có khí tức của tiên thú Lẽ nào lúc trước hắn cảm nhận sai sao Thiết kiếm vương nhíu mày suy tư Một lát sau mới nói tiên thú này cùng vào trong kết giới với ngươi và cử Minh. Lúc này nếu ta đoán không sai thì tiên thú đã đi vào bên trong cửa lớn của cung điện rồi. Thiết kiếm vương nói khiến lôi cương giật mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z chương 388 định tâm hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 388 Định Tâm Hoàng. Nhóm dịch mẹ trai em. Hơn nữa bản vương đoán cử minh vốn không thể phá bỏ kết giới nên mới kéo dài thời gian để đợi tiên thú xuất hiện. Đúng không thiết kiếm vương nói từng câu. Từng chữ đều nhìn vào lôi cương. Dường như mọi việc thiết kiếm vương đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lôi cương thầm kinh hải. Lôi cương cố kìm hãm sự khiếp sợ, nhìn thiết kiếm vương nói tiền bối, về tiên thú quả thật tại hạ không biết. Thiết kiếm vương nhìn chăm chú lôi cương và nói tiểu tử, nếu đã như vậy thì ngươi cũng không cần phải sống nữa. bản vương vốn định chờ kết giới mở ra mới tiễn ngươi đi một đoạn đường. Nhưng bây giờ điều đó lại đến sớm hơn rồi. Thanh âm của thiết kiếm vương tuy nhỏ nhưng sắc bén tự như kiếm khiến lôi cương hoảng hốt. Nhìn hơn mười vạn thanh kiếm tiên to lớn đang hướng vào mình, lôi cương tê dại, một mối nguy hiểm to lớn bao phủ toàn thân. Lôi cương biến sắc vội vã nói chờ một chút. Khuôn mặt thiết kiếm vương vẫn như trước thoáng cười thế nào. Ngươi công nhận những lời của bản vương chứ Sắc mặt lôi cương tái nhật nhìn chăm chú thiết kiếm vương Hắn thầm nghĩ dường như thiết kiếm vương nhìn thấu tất cả Nhưng nếu nói ra tiểu giác thì Minh Đế sẽ lập tức bị thiết kiếm vương giết Đó là điều lôi cương không muốn thấy Dù sao chuyện đến nước này rồi nếu chỉ còn lại hắn và thiết kiếm vương Một ngày nào đó kết giới được mở ra như vậy thiết kiếm vương nhất định sẽ giết hắn Lúc này phải xem trong khoảng thời gian ngắn liệu minh đế có khôi phục được tu vi để đối phó với thiết kiếm vương hay không Một lúc sau Lôi cương mới chậm rãi nói tiên thú có tồn tại thật Chỉ có điều tại hạ không có khả năng khống chế được hắn Hắn cùng với Minh Đế đã mở ra tầm kết giới bên ngoài. Khi vào đây, trong không gian này thì hắn biến mất. Tại hạ và Minh Đế không tiến nhập vào trong được nữa, đang chờ tiên thú quay lại. a Vậy bản vương vẫn không thể tha thứ cho ngươi. Thiết kiếm vương nói, ý cười càng hiện rõ. Lôi cương điềm nhiên nói tiên thú nhận thức được ta là chủ nhân. Nếu như một ngày ta chết như vậy hắn cũng không sống được Kết giới sẽ không có cách nào mở ra được Ánh mắt thiết kiếm vương suy tư Hai mắt nhìn vào phía trong không gian kinh nghi nói tiểu tử Ta không thèm để ý đến tu vi của ngươi Nhưng nếu tiên thú này quả thật bất phàm bản vương không có cách nào biết được hắn còn ở trong không gian này không? Bây giờ ngươi hãy gọi hắn đi ra để bản vương cẩn thận kiểm tra một phen xem rốt cục tiên thú này có gì khác biệt. Thiết kiếm vương nghiêm trọng nói. Hắn là cương thần hoàng gia dĩ nhiên lại không có cách nào nhận biết được tiên thú có còn ở không gian bên trong hay không. Nếu như tiên thú thực sự mạnh như vậy, nếu nó sẽ đánh lén chẳng phải hắn sẽ là gặp nguy hiểm sao? Thế gian thực sự vẫn còn tiên thú đáng sợ vậy sao? Thần thức lần nữa kiểm tra lại nhưng thiết kiếm vương vẫn không có cách nào phát hiện được sự tồn tại của tiểu giác. Thiết kiếm vương nhìn lôi cương. Lôi cương hồi hộp. Tức thì. Khuôn mặt hiện lên vẻ miễn cưỡng, Cười nói tiền bối. Tuy rằng ta là chủ nhân của tiên thú nhưng nếu tiên thú khiến tiền bối không thể nhận biết ra hắn thì Tại hạ tu vi thấp không có cách nào nhận biết được hắn chỉ có chờ hắn tự xuất hiện Thiết kiếm vương vẫn chưa trả lời Hai mắt quan sát không gian và suy tư cuối cùng nhìn lôi cương rồi nhắm mắt ngồi xuống Lôi cương thở phào nhẹ nhõm thế nhưng trong lòng thấy không yên Lôi cương đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Đó là khi kết giới mở ra thì phải làm sao để ứng phó với thiết kiếm vương. Lôi cương thở hắt ra trong lòng thầm cân nhắc. Hắn có thể vận dụng kim khí màu vàng cùng với khai thiên thì có thể chém dết đạo tiên. Cương tiên Thế nhưng với cương thần như thiết kiếm vương thì tiên khí màu vàng vừa mới xuất ra sẽ bị hắn phá bỏ ngay. Mà chỉ sợ hạt châu của sư tôn cũng không có cách nào ứng phó với thiết kiếm vương. Lôi cương thở dài, minh đế thì thần hồn đang bị thương nặng, lúc này có thể hắn không bị ràng buộc bởi thiết kiếm vương. Bỗng nhiên lôi cương nghĩ đến vân ngục trong không gian cấm của Hạo huyền lôi phủ. Đó là người có thể là người chiến thắng được thiết kiếm vương Trầm tư một lúc lôi cương nhìn thiết kiếm vương Nhưng thần hồn lại tiến nhập trong hạo huyền lôi phủ Đi vào được một lúc lôi cương phát hiện ra 49 đệ tử đã có 10 người đạt được đến cương tiên, đạo tiên Lôi cương rất hài lòng Cuối cùng lôi cương đi tới trước cánh cửa lớn của hạo huyền lôi phủ Quan sát kỹ cửa lớn. Lôi cương suy nghĩ một lát. Thần hồn đi đến cánh cửa lớn định tiến vào không gian cấm bên trong nhưng rồi lôi cương thất vọng nhìn cửa lớn trước mặt. Kể từ lần trước ra khỏi đó, lôi cương không có cách nào đi vào trong nữa. Thần hồn của lôi cương đang định rời khỏi hạo huyền lôi phủ thì phía sau cửa lớn đột nhiên xuất hiện một trận chấn động. Một kết giới trong suốt hiện lên, tạo ra rung động nhỏ. Một lão giả áo xám hiện lên tại cửa lớn, nhìn bóng lưng lôi cương, nói thiếu chủ. Lôi cương chấn động quay đầu lại thấy lão giả áo xám, vui mừng kiếp động nói lôi cương bái kiến vân lão. Khuôn mặt vân ngục thoáng tươi cười, lắc đầu nói thiếu chủ. Tuy rằng lúc này người chưa mạnh thế nhưng sau này nhất định người có thể kế thừa y bác của chủ nhân. Tuy rằng lúc này Vân Ngục không thể trợ giúp người thế nhưng khi tính mệnh của người bị uy hiếp thì Lão Phu sẽ cân nhắc đến việc xuất thủ. Nói xong thân ảnh Vân Ngục chậm rãi biến mất kết giới trước cửa lớn cũng biến mất. Sắc mặt lôi cương cực kỳ kích động Hắn như vừa trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Được lời nói của Vân Lão, Lôi Cương hiểu rõ nếu như lúc nào đó thiết kiếm vương muốn giết hắn, Vân Lão nhất định sẽ xuất hiện trợ giúp. Lôi Cương nghi hoặc rốt cuộc tu vi của Vân Lão mạnh đến thế nào? Lời của Vân Lão nói như cho Lôi Cương ăn một viên định tâm hoàng. Khi thần hồn trở lại trong cơ thể, Lôi cương điềm nhiên nhìn thiết kiếm vương rồi nhắm mắt vào tu luyện Ở đây linh khí thuộc tính thổ nồng nặc trong không gian Lôi cương định nhân cơ hội lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ luôn lúc này Lôi cương bèn ngưng thần tu luyện Thiết kiếm vương nhìn lôi cương nhắm mắt Ánh mắt đầy nghi hoặc vô cùng kinh ngạc Tiểu tử này trong một thời gian ngắn hô hấp đều đã bình ổn lại được Lẽ nào hắn có đã có biện pháp để tự bảo vệ tính mệnh Suy nghĩ trong chốc lát thiết kiếm vương không phát hiện được gì liền nhắm mắt lại tu luyện Lôi cương không còn bất cứ điều gì lo lắng tập trung vào tu luyện Trong không gian linh khí thuộc tính thổ nồng nặng vô cùng Khiến lôi cương kiếp động Vội vã hấp thu linh khí thuộc tính thổ trong không gian vào trong đan điền Khi đã dần dần cảm thụ được linh khí thuộc tính thổ, Lôi Cương lại mong muốn có thể lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ. Tuy rằng linh khí thuộc tính thổ trong không gian nồng nặc cực độ thế nhưng để lĩnh ngộ được cũng cực kỳ gian nan. Đặc biệt là Lôi Cương đã lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính một và lôi rồi. Dần dần, dường như Lôi Cương tiến nhập vào một thế giới màu vàng với vô số những điểm sáng màu vàng. Lôi cương vui mừng, hắn đã hai lần trải qua tình trạng này, vào lúc lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính lôi và thuộc tính một. Lôi cương hiểu hắn đã bước nửa bước vào cánh cửa áo nghĩa thuộc tính thổ, liền tỉnh tâm cảm nhận. Dần dần, linh khí thuộc tính thổ nồng nặc trong không gian chậm rãi tập trung về phía lôi cương. Linh khí tụ trung lại ngày càng nhiều hình thành một dòng suối màu vàng đất. Dòng suối chảy càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ không gian đều bị khuấy đảo lên. Thiết kiếm vương mở to mắt nhìn những tia sáng màu vàng đang bao quanh thân thể lôi cương. Sắc mặt có hơi trầm xuống. Ánh mắt chợt lóe lên. Hơn mười thanh kiếm tiên lao tới phía lôi cương. Lôi cương đang cảm thụ linh khí thuộc tính thổ trong không gian màu vàng đất bỗng cảm nhận được một áp lực lớn đang uy hiếp. Lôi cương chật tỉnh ngộ, chấn động mạnh. Dòng suối trong nháy mắt ngừng chảy, linh khí thuộc tính thổ dần tản ra. Lôi cương mở mắt, lạnh như băng nhìn chầm chầm vẽ mặt cười đầy tài ý của thiết kiếm vương. Thiếu chút nữa là lôi cương có thể lĩnh ngộ được linh khí thuộc tính thổ. Đúng vào thời khắc quan trọng lại bị thiết kiếm vương quấy rầy khiến lôi cương vẫn chưa lĩnh ngộ được hết. Như vậy cơ duyên lần sau sẽ còn gian nan hơn, lần này thậm chí hắn còn chưa kịp lĩnh ngộ thế giới ánh sáng màu vàng đất. Nhìn thiết kiếm vương, lôi cương kìm nén sự tức giận, rung lên, dần dần lấy lại bình tĩnh. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Thực lực của thiết kiếm vương lúc này mạnh hơn rất nhiều so với hắn. Vì vậy lúc này hắn chỉ còn cách nén giận. Nhìn dòng suối màu vàng đất tan đi, thiết kiếm vương hừ mạnh một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại tu luyện. Lôi cương nhìn chầm chầm thiết kiếm vương, rồi nhắm mắt đi vào tu luyện lần nữa. Lôi cương biết là có làm cách nào thì cũng không đi vào trạng thái tu luyện như lúc trước, liền thở dài tu luyện tiếp. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã 10 năm qua đi. Tuy rằng lôi cương không thể đi vào thế giới ánh sáng màu vàng đất, nhưng trong linh khí nồng nặc thuộc tính thổ. Tu vi của lôi cương cũng đã đạt đến đỉnh cao của cương đế thiên giai. Chỉ chờ cơ hội đột phá cương đế thiên giai. Lúc này, thiết kiếm vương cũng đột nhiên mở mắt và toàn bộ số kiếm tiên bao vây minh đế bỗng bay lên không trung. Để lộ ra thân ảnh của minh đế. Thiết kiếm vương hừ lạnh một tiếng, rong tiếng hừ lạnh ngầm ẩn chứa tu vi thâm hậu. Toàn bộ không gian bỗng nhiên rung động. Lôi cương và minh đế đang tu luyện cùng mở mắt nhìn về phía thiết kiếm vương. Cử minh, ngươi đã có tính toán, ngươi tưởng bản vương như đứa trẻ lên ba sao. Ngươi định ở đây nhờ linh khí nồng nặc để khôi phục tu vi. Định hạ gục lão phu. Thiết kiếm vương lạnh lùng nhìn chầm chầm minh đế. Minh đế vô cùng phẫn nộ Lúc này thần hồn của Minh Đế đã dần dần lớn mạnh, khôi phục đến tu vi ở tầm thứ năm. Minh Đế vốn muốn nhờ linh khí nồng nặc để lần nữa đột phá nhưng bị thiết kiếm vương quát phải dừng lại. Cơ hội này vốn rất ít. Mà lúc này nhìn tư thế của thiết kiếm vương thì căn bản là hắn sẽ không cho lão thêm thời gian để khôi phục. Hiện tại, mở kết giới ra cho bản vương. Nếu như không được thì bản vương không cần đến được chỗ của đại đệ chi nguyên. Quyết giết hết hai người các ngươi trước. Thiết kiếm vương hừ lạnh nói. Sắc mặt thật đáng sợ. Vô cùng kiên quyết. Hơn mười vạn thanh kiếm tiên trong không trung chấn động vù vù. Còn ngươi cương ma tiểu tử bản vương ra lệnh cho ngươi làm thế nào thì làm phải gọi tiên thú ra cho bản vương. Không được thì đến lúc đó bản vương cũng sẽ giết chết ngươi. Thiết kiếm vương lạnh lùng nói. Thiết kiếm vương không ngốt. Hắn đã đợi 10 năm. Từng thời từng khắc đều theo dõi Minh Đế. Phát hiện Minh Đế chuyên tâm tu luyện. Vốn không nghĩ nhiều đến chuyện mở kết giới. Kiên nhẫn 10 năm. Thiết kiếm vương biết nếu như hắn cho Minh Đế thêm thời gian. Sợ rằng tu vi của Minh Đế sẽ khôi phục Như vậy hắn sẽ bị sự uy hiếp không nhỏ Đó là điều thiết kiếm vương không muốn thấy Tuy rằng biết muốn có được đại địa chi nguyên Cần phải nhanh chóng gia tăng tu vi Nhưng thiết kiếm vương cũng hiểu rõ mạng hắn còn giữ không được a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 389 vân lão xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 389 vân lão xuất hiện. Nhóm dịch me trai em. Minh đế nhìn chầm chầm vẽ mặt châm biếm của thiết kiếm vương. Mặc dù đang nổi giận nhưng lão vẫn cố tỏ ra bình thản. Minh đế biết rõ lão lúc này không còn như lúc trước Thần hồn bị thương nặng Thực lực không được mạnh như xưa Lúc này để sống sót thì mọi chuyện đều phải nhịn Minh đế lập tức nhìn vào mắt lôi cương Rồi nhìn thiết kiếm vương Nói thiết kiếm Kết giới này có tầm phòng ngự mạnh hơn bên ngoài hàng trăm lần Lão phu phải cần đến tám phần mười thực lực mới có thể cùng với tiên thú của tiểu tử cương ma mở ra kết giới. Hừ, tám phần mười sao thiết kiếm vương hừ lạnh một tiếng. Kiếm tiên trên không nhanh chóng lao tới phía minh đế. Sẵn sàng chém giết lão. Con người minh đế co rụt lại quát lớn chờ một chút. Vô số kiếm tiên bỗng nhiên bị kìm hãm lại. Vẽ mặt thiết kiếm vương càng thêm châm biếm Nhìn chăm chú vào minh đế và nói thế nào Hiện tại có cần đến 8 phần 10 thực lực hay không Minh đế biến sắc Lạnh lùng nói cho dù tu vi của bản đế lúc này đủ dùng Nhưng tiên thú của tiểu tử cương ma còn chưa xuất hiện Thì bản đế cũng bất lực Sắc mặt lôi cương trầm xuống Những lời nói của Minh Đế đều đổ hết lên đầu hắn Lôi cương lạnh lùng nhìn chồng chọc vào mắt Minh Đế Sau đó nhìn sang thiết kiếm vương và nhìn vào trong không gian, lắc đầu Thiết kiếm vương âm trầm Nhìn chầm chầm lôi cương Vẽ mặt nguy hiểm Lạnh lùng nói tiểu tử Bản vương cho ngươi một canh giờ Nếu như tiên thú không xuất hiện Thì ngươi phải chết sát Khí của hắn phát ra mạnh mẽ Khiến lôi cương chấn động mạnh Một canh giờ ư Minh đế thẳng nhiên nhìn lôi cương Trong mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ cùng ái nấy Minh đế đã thử nhưng căn bản là không làm được Lôi cương hít một hơi thật sâu Lấy lại bình tĩnh Hắn ngồi xuống Hai mắt nhắm lại và thầm suy nghĩ về tiểu giác trong lục huyền cực phủ. Căn bản hắn không có cách nào cảm nhận được. Một canh giờ cũng chỉ có thể đợi tiểu giác tự xuất hiện. Nếu như không phải có được lời nói của vân lão lúc trước thì sợ rằng giờ này lôi cương đã đứng ngồi không yên. Nhìn sắc mặt lôi cương vẫn bình thản minh đế và thiết kiếm vương lộ vẻ kinh ngạc nhất là minh đế. Minh đế biết u huyết thú đi vào cung điện Mà lúc này thiết kiếm vương chỉ cho có một canh giờ để lôi cương có thể đem cửu huyết thú từ cung điện ra Vậy căn bản là không có khả năng Vì ngay cả thần thức của lão cũng không thể dò xét vào bên trong vốn chi là cương ma Lúc này tên tiểu tử này cũng không có vẻ lo lắng chút nào Lẽ nào hắn thực sự có khả năng mang cử u viết thú ra ngoài? Nếu hắn thực sự có khả năng làm được như vậy thì hắn đã phải làm từ lâu rồi chứ vì sao phải chờ tới bây giờ? Hay tiểu tử cương ma đã có cách chắc chắn để đối phó với thiết kiếm vương? Thiết kiếm vương như mày! Đối với sự bình tĩnh của lôi cương, thiết kiếm vương ngoài vô cùng kinh ngạc ra còn có phần tán thưởng. Sau đó thiết kiếm vương hứng thú nhìn lôi cương. Hắn muốn xem lôi cương sau một canh giờ thực sự có khả năng gọi tiên thú ra ngoài hay không? Đối với tiên thú này, thiết kiếm vương cũng rất hứng thú. Chờ đến lúc tiên thú xuất hiện. Nếu quả thật là thần kỳ như vậy, hắn sẽ bao vây lôi cương. Bắt buộc lôi cương phải từ bỏ giao ước với tiên thú rồi hắn sẽ đoạt lấy tiên thú này Lúc này việc ép lôi cương gọi tiên thú ra ngoài nguyên nhân chính là vì kết giới Nguyên nhân khác là vì tiên thú Thời gian chậm rãi trôi qua Sắc mặt minh đế dần trở nên nghiêm trọng Ánh mắt lão hiện lên vẻ lo lắng Vậy mà thiết kiếm vương càng lúc càng tươi cười Nụ cười của hắn nhìn rất hiền hòa nhưng lại ngầm mang theo sát khí nồng nặng Một canh giờ trôi qua Thiết kiếm vương nói được rồi Tiểu tử Giờ này tiên thú còn chưa xuất hiện Ngươi đừng trách bản vương nhé thanh âm vừa dứt Vô số thanh kiếm tiên bắn về phía lôi cương Khí tức mạnh mẽ khiến Minh Đế phải lùi lại vài bước vẻ mặt cực kỳ lo lắng Bỗng nhiên lôi cương mở mắt, lạnh đạm nhìn hơn 10 vạn thanh tiên kiếm đang phóng tới. Vẽ mặt hắn bình thản khó miệng nhếch lên cười nhạt. Minh đế hải hùng nhìn những kiếm tiên đang phóng tới phía lôi cương. Nếu như lôi cương chết, tất lão cũng bị thiết kiếm vương giết ngay sau đó. Nhưng bỗng nhiên Minh đế thấy lôi cương nhếch cười, lão chấn động. Chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào tiểu tử này thực sự đã có cách thắng được thiết kiếm vương Có lẽ tiểu tử này đã thấy rõ được sự sống chết chăng Minh đế đang mãi suy nghĩ con ngư chật co rúm lại Hai mắt mở to Một bóng người áo xám hiện lên ngay trước mặt tiểu tử cương ma Thiết kiếm vương khẽ biến sắc khiếp sợ Bóng người áo xám xuất hiện lúc nào hắn không hề biết Lẽ nào bóng người áo xám đó chính là tiên thú Vụt phụ vụ. Một luồng sáng bao phủ lấy lôi cương cùng bóng người áo xám Vô số thanh kiếm tiên đang bắn tới lôi cương và đập vào luồng sáng phát ra tiếng ầm âm Lập tức luồng sáng phát ra ánh sáng chói lọi khiến vô số thanh kiếm tiên bị hớt văng lên không trung Bóng người áo xám xuất hiện tươi cười Nhìn chăm chú Thiết Kiếm Vương luồng sáng kia dần dần biến mất Gián dấp của người áo xám Trong nháy mắt hiện ra trước mắt Thiết Kiếm Vương và Minh Đế Khiến hai người chấn động mạnh Lão giả áo xám tướng mạo bình thường Nhưng lại khiến Thiết Kiếm Vương và Minh Đế Có một cảm giác khó tả Dường như lão giả áo xám Đã ở đây ngay từ đầu Lão giả áo xám ung hoàng Khẽ cười, nhìn chăm chú thiết kiếm vương và nói không sai. người khốn thần. Trong lịch ghi chép lại rất ít. Mà ngươi tuy không tu luyện pháp quyết thần thức nhưng ngươi lại có thể tự tìm tòi và đạt được năng lực như bây giờ. Tư chất của ngươi quả khiến kẻ khác phải kinh sợ. Lúc này thần thức của ngươi đã cao hơn tu vi, ngươi đã đạt được cương thần huyền giai. Lão giả áo xám đó chính là Vân Lão. Vân Lão liếc mắt nhìn đã biết được mức độ thực lực của Thiết Kiếm Vương. Lời Vân Lão nói tự như gió thoảng thế nhưng lọc vào tai Thiết Kiếm Vương và Minh Đế lại nghe như sấm nổ bên tai. Thiết Kiếm Vương biến sắc không tin vào mắt mình trừng trừng nhìn Vân Lão lùi lại vài bước. Sau đó thiết kiếm vương nói tiền tiền bối tại hạ thiết kiếm bái kiến tiền bối. Minh đế cũng hoảng hốt nhìn chầm chầm vân lão và cung kính nói cử minh bái kiến tiền bối. Vân lão hiền hòa nhìn Minh đế nói ngươi cũng vậy. Lão phu nhìn thần hồn của ngươi đang ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Sức mạnh này nếu vận dụng thiết hợp thì cũng sẽ trở thành trợ lực số một cho ngươi. Sắc mặt Minh Đế co rúm lại, nếu mày nhìn vân lão vẽ hoài nghi. Bỗng nhiên Minh Đế phát hiện trước mặt lão giả áo xám, lão dường như không còn gì bí mật. Sức mạnh hủy diệt trong cơ thể lão chưa bao giờ nói cho quá hai người biết. Lúc trước ở vô thượng giới chạy trốn cũng là nhờ vào sức mạnh này a. Vậy mà lúc này lão giả nọ chỉ liếc mắt một cái là biết trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh thế nào Hỏi làm sao Minh Đế không khiếp sợ muôn phần Lôi cương chậm rãi đứng lên phía sau Vân Lão Ngạc nhiên nhìn Minh Đế Không ngờ được Minh Đế còn có sức mạnh hủy diệt khiến Vân Lão còn kinh ngạc Thảo nào lúc trước Minh Đế lại kéo dài thời gian Hóa ra là muốn khôi phục lại Tu Vi Chờ cơ hội tấn công Thiết Kiếm Vương Điều khiến Lôi Cương không thể tưởng tượng nổi chính là Tu Vi của Vân Lão Trước mặt Vân Lão, Thiết Kiếm Vương và Minh Đế chỉ như những đứa trẻ lên ba Rốt cuộc Tu Vi của Vân Lão đã đạt đến cấp độ thế nào Mà Hạo Huyền, người sáng lập khai thiên là Cường Giả thế nào Hơn nữa, cao thủ đạt đến cấp độ của hạo huyền lại có thể bị người chém giết. Lôi cương chật phát hiện hắn vẫn còn hiểu quá ít về thế giới này. Hơn nữa, vô thượng giới có thật là giới cao nhất trong hỗn độn. Trong lòng lôi cương lần đầu tiên nảy sinh những ngờ vực vô căn cứ. Lão phu lần này xuất hiện ngoài trừ việc cứu hắn ra còn muốn nói cho các ngươi biết đại điều chi nguyên tuy là vật nghiệp thiên nhưng đối với các ngươi nó có ý nghĩa không lớn. tuy rằng đại Địa chi nguyên có thể gia tăng tu vi của các ngươi lên một bậc nhưng quan trọng nhất là ngộ tính. nếu như không có ngộ tính thì đại điều chi nguyên đối với các ngươi mà nói chỉ là đang dược mà thôi. lão phu mặc giày khuyên các ngươi hãy từ bỏ việc tranh giành đại điều chi nguyên thế nào? Thanh âm của vân lão tự như gió thoảng thế nhưng từng lời đi vào trong lòng thiết kiếm vương và minh đế. Thân thể thiết kiếm vương run lên ánh mắt bất định. Lúc này vị cường giả thần bí này vừa xuất hiện, hắn sẽ từ bỏ việc tranh giành đại đề chi nguyên. Nếu nói thiết kiếm vương cam lòng thì không đúng, chuyện đó là không thể. Thế nhưng chuyện khiến Thiết Kiếm Vương khó nghĩ đó là hắn căn bản không hiểu được lão già áo xám thực lực như thế nào. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Nếu như hắn không đồng ý, khó tránh khỏi cùng lão giả kia đánh một trận, rất có thể hắn sẽ đại bại. Thiết Kiếm Vương không muốn chuyện đó xảy ra. Dù sao so với tính mạng thì đại điều chi nguyên chỉ là thứ nhỏ bé không đáng kể. Tuy trong lòng Minh đế không dự đoán được đại điều chi nguyên nhưng sau khi gặp Thiết Kiếm Vương thì Minh đế hiểu rõ cơ hội đạt được đại điều chi nguyên của lão là rất nhỏ bé. Lúc này, Vân lão xuất hiện, gần như đã khiến Minh đế dập tắt ý định đoạt được đại điều chi nguyên. Đương nhiên, Nếu như Minh Đế đang trong thời kỳ hùng mạnh thì nhất định sẽ không bỏ qua. Thế nhưng hiện tại thần hồn của lão đang bị thương nặng. Nếu cứ nghĩ đến đại điều chi nguyên như vậy thì quả là không biết trời cao đất dày là gì. Minh Đế gật đầu cung kính nói nếu tiền bối muốn như vậy cử Minh sẽ từ bỏ chuyện tranh đoạt đại điều chi nguyên. Nhìn sắc mặt thiết kiếm vương bất động. Vân lão điềm nhiên nói ngươi là thiết kiếm sao? Nếu ngươi nguyện ý từ bỏ thì lão phu sẽ ban cho ngươi một phần pháp quyết thần thức, ngươi thấy thế nào? Thiết kiếm vương ngẫm đầu, nghi hoặc nhìn vân lão trầm ngâm một lát rồi nói tiền bối, pháp quyết thần thức là. Vân lão thản nhiên cười, bỗng trong không gian xuất hiện tiếng vù vù. Trong chốt lát không gian đã tràn ngập khí thế cường đại. Thiết kiếm vương biến sắc, hơi thở gấp gáp. Sắc mặt minh đế trắng bệt. Trong không gian xuất hiện vô số thanh kiếm trong suốt khiến thiết kiếm vương kinh hải. Những thanh kiếm này đều trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng bên ngoài. Hơn nữa những thanh kiếm này xuất hiện từ trên không trung. Nói cách khác, những thanh kiếm này không phải là tiên khí của lão già áo xám mà là do không gian ngưng tụ thành kiếm. Vậy cần phải có tu vi và thần thức kinh đáng sợ thế nào mới làm được như vậy a? Ha ha, tình cờ lão phu nhàn rỗi cũng có nghiên cứu về thần thức cũng coi như là người khống thần. Vân lão thản nhiên cười nói. Thiết kiếm Vương nghe thấy xong, chấn động mạnh. Nhìn vô số thanh kiếm trong không gian, hắn vô cùng khiếp sợ. Nhiều kiếm như vậy, phải đến trên trăm vạn thanh không chừng. Thiết kiếm vương kiềm nén nổi khiếp sợ trong lòng, thở gấp gáp nhìn vân lão, ánh mắt chuyển dần từ khiếp sợ sang say mê. Thứ Pháp Quyết ấy tên là Chấn Thần Quyết. Lúc xưa, đây là Pháp Quyết Trấn Tôn của Chấn Thần Đại Tôn. Khi chấn thần đại tôn bị tiêu diệt, lão phu tình cờ có được những pháp quyết này. Nếu như lúc này ngươi chịu tự bỏ chuyện tranh đoạt đại địa chi nguyên thì chấn thần quyết này coi như là lão phu bồi thường cho ngươi. Ngươi thấy sao vân lão hiền hòa nói. Trên tay phải đã xuất hiện một cái thẻ tre to bằng ngón cái. Thiết kiếm vương rung lên. Sắc mặt Minh Đế vô cùng nhợt nhạt Chấn thần Đại Tôn Một đại môn phái cổ Bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến Bỗng nhiên trong nháy mắt Hai người bọn họ cảm thấy Bản thân vẫn còn hiểu quá ít về hỗn độn Vẫn tưởng là vô thượng giới Là giới cao nhất trong hỗn độn Vậy mà lúc này Thiết kiếm vương hít một hơi thật sâu Cân nhắc một lúc Rồi nói đa tạ tiền bối Thiết kiếm xin nguyện từ bỏ việc tranh giành đại đề chi nguyên Vân lão tán thưởng Gật đầu thẻ tre đang cầm trong tay liền ném cho thiết kiếm vương Tay phải thiết kiếm vương nhanh như tia chấp nhận lấy và cất giữ trong giới chỉ Thiết kiếm vương như cười như không Nhìn chầm chầm vân lão Nói tiền bối Lẽ nào người không sợ bản vương sẽ làm trái với giao ước? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 390 Áo nghĩa thuộc tính thổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 390 Áo nghĩa thuộc tính thổ. Nhóm dịch me trai em. Nghe Thiết Kiếm Vương nói: "Minh Đế thản nhiên nhìn Thiết Kiếm Vương, vẻ suy tư Ánh mắt lôi cương nhìn thiết kiếm vương cũng kỳ dị. Vân lão lắc đầu, hờ hưởng nói lão phu quả thật đã lâu chưa động tay chân. Nếu như ngươi thật muốn như thế, lão phu cũng không thể làm gì khác hơn là động thủ lần nữa với ngươi. Vân lão ông hoàng, nhìn chầm chú thiết kiếm vương. Dường như lão không hề để ý đến lời nói của thiết kiếm vương. Có lẽ nên nói là vân lão tuyệt đối nắm chắc phần thắng được thiết kiếm vương. Thiết kiếm vương tức khắc biến sắc thở dài nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiết kiếm cuối cùng cũng được mở mang kiến thức. Đa tạo tiền bối, thiết kiếm xin cáo lui. Nói xong, hơn 10 vạn thanh kiếm tiên phía sau thiết kiếm vương kết thành một thanh kiếm đen lơ lửng ở phía sau. Thiết kiếm vương bay về phía màng sương mù dày đặc. Thản nhiên nhìn thiết kiếm vương rời đi. Vân lão gật đầu. Rồi nhìn về phía minh đế cười. Nói lão phu thấy thần hồn của ngươi đang bị thương nặng do lĩnh ngộ thổ thủy hai hành. Mà hai hành này lại tương khắc lẫn nhau nên mới sinh ra sức mạnh hủy diệt trong cơ thể ngươi. Ngũ hành tương sinh tương khắc vốn không có khả năng cùng lúc tồn tại hai hành thổ và thủy trong cùng một người. Có lẽ ngươi cũng đã gặp được kỳ ngộ nên mới cùng lúc lĩnh ngộ được hai hành thổ thủy. Minh đế thừa người ra nhìn vân lão, gật đầu trong mắt vẫn tràn đầy vẻ kinh hải. Lão giả áo xám trước mắt này đã đạt được thực lực vô cùng đáng sợ. Không chỉ liếc mắt một cái có thể biết rõ thực lực của minh đế, mà còn đoán biết được nguyên nhân sâu xa. Con người này quả thật là đáng sợ a. Pháp quyết tu luyện cả hai hành thổ thủy này tên là thổ hồn thủy pháp quyết. Do một gã cuồng nhân cổ sư sáng tạo ra, hắn và ngươi giống nhau đều lĩnh ngộ được hai hành thổ thủy. Lúc đó có thể nói là rất danh chống thời cổ xưa Lão Phu may mắn có được một bộ Coi như Lão Phu sẽ bồi thường cho ngươi Thế nào trên tay phải Vân Lão đột nhiên xuất hiện một cái thẻ tre to bằng ngón cái Mặt trên của thẻ tre màu vàng Phía dưới màu lam phát ra khí cổ xưa nồng nặc Vân Lão đem thẻ tre vứt cho Minh Đế Toàn thân Minh Đế chấn động mạnh Vội vàng nhận lấy Hai tay lão cẩn thận cầm thẻ tre Ánh mắt nồng nhiệt nhìn chăm chú Kiếp động run rẩy. Dường như từng thớ thịt trên khuôn mặt Minh Đế đều đang co giật vì xúc động Lần này, Minh Đế đầy tự tin đến gặp Đại Địa Chi Nguyên Lúc gặp Thiết Kiếm Vương Minh đế thầm nghĩ phải làm sao để trốn thoát được sự truy sát của thiết kiếm vương Lúc này Tự nhiên lão có được pháp quyết tu luyện cao thâm Làm sao Minh đế có thể không kiếp động Vừa mừng vừa sợ cho được Lập tức Minh đế hít thở sâu Sau đó cung kính quay đầu về phía vân lão cuối mình nói cử Minh đa tạ tiền bối đã ban tặng Ha ha đi thôi Vân lão phất lờ Nói Minh đế gật đầu Bay về phía màn sương mù dày đặc Chỉ chốc lát lão đã biến mất Lôi cương đứng ở bên cạnh vân lão Ánh mắt đầy kinh ngạc Cùng phức tạp nhìn vân lão Thiết kiếm vương Minh đế cả hai người đều là cao thủ Đáng sợ lại bị vân lão Nói mấy câu rồi đuổi đi Điều càng khiến cho Lôi Cương kinh ngạc đó là Vân Lão cho hai người đó pháp quyết. Vân Lão có nhiều pháp quyết tu luyện thế sao? Hơn nữa nghe Vân Lão giới thiệu những pháp quyết này đều là vật phi phạm. Trong lòng Lôi Cương thầm cảm kích. Vân Lão vì hắn mà đưa pháp quyết quý báu cho thiết kiếm vương và minh đế. Ân tình này nhất định hắn phải ghê nhớ cho kỹ Vân lão quay đầu lại nhìn lôi cương cười ha hả rồi chậm rãi nói thiếu chủ, người không cần kinh ngạc. Những pháp quyết này tuy rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng không thiết hợp với người. Hơn nữa, người đã chiếm được khai thiên mà vô số cường giả phải đỏ mắt tìm kiếm. Lĩnh ngộ khai thiên tốt đó mới là pháp quyết đỉnh cao. Khai thiên cũng không thuần tuế chỉ là cương kỷ đâu. Được rồi, ở đây đã giải quyết xong, lão phu phải về đóng chặt không gian đã. Thiếu chủ, hãy nhớ kỹ lần này lão phu trợ giúp người chỉ là trường hợp ngoại lệ. Ngày sau người cần phải dựa vào chính mình, phải cẩn thận hơn. Lão phu sẽ không xuất thủ đâu, tất cả đều phải dựa vào bản thân người. Không đợi lôi cương trả lời, vân lão chậm rãi biến mất. Lôi cương nhìn chăm chú nơi vân lão vừa đứng ánh mắt trầm tư suy nghĩ Khai thiên không phải chỉ là cương kiểu Nó cũng chính là pháp quyết tu luyện ư Nghĩ đến lĩnh ngộ khai thiên với những trình tự phức tạp Lôi cương dần dần phát hiện đối với khai thiên hắn mới chỉ hiểu được một phần nhỏ a. Xem ra muốn lĩnh ngộ hết được khai thiên phải cần rất nhiều năm Bỗng nhiên Lôi Cương phát hiện ra một vấn đề. Kết giới của cửa lớn còn chưa mở, lẽ nào Vân Lão có ý muốn để cho hắn mở? Trần chờ một lúc lâu, Lôi Cương liền tiến đến cánh cửa lớn. Sau khi thử vài lần, hắn đành chịu kết giới này căn bản là không thể phá vỡ đi đi xuyên qua. Thở dài, Lôi Cương ngồi xuống đi vào trong tu luyện. Không gian tại đây nồng nặc linh khí thuộc tính thổ có được cơ hội tu luyện như thế này cũng cực khóa. Dần dần không gian chìm vào sự yên tĩnh. Một dòng suối khổng lồ xuất hiện trong không gian ở giữa dòng suối đó chính là lôi cương. Linh khí nồng nặc thuộc tính thổ do đại địa chi nguyên tảng mát ra đã đạt đến mức cao nhất. Lôi cương muốn lần thứ hai tiến nhập lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ Lần trước đã bị thiết kiếm vương quấy rầy Lần này lôi cương muốn nhân cơ hội này tiến nhập lần nữa Không rõ vì ngộ tính của lôi cương cao hay vì linh khí thuộc tính thổ nồng nặng Lôi cương lần nữa đi vào trong thế giới màu vàng đất kia Thời gian dần trôi qua, toàn bộ linh khí thuộc tính thổ đã nhập vào trong cơ thể lôi cương. Trong đan điền của lôi cương xuất hiện một hạt trân châu nhỏ màu vàng đất ở cùng một chỗ với cây sinh mệnh. Lúc này, trong nơi hoàng cung của lôi cương bỗng nhiên tách ra hai hạt trân châu, một màu nâu và một màu tím. Hạt màu nâu hiện lên phía trên cây sinh mệnh. Ba hạt trân châu hình thành một tam giác lơ lưỡng trong đen điền. Bốn con rồng trong nơi hoàng cung chậm rãi tụ lại một chỗ tạo thành dáng dấp một người nhỏ thó. Có điều, người nhỏ thó này không có màu tím mà là bốn màu kết hợp. Hay nói một cách chính xác là bốn loại màu sắc phân bố đồng đều. Những biến đổi bất ngờ trong cơ thể, lôi cương hoàn toàn không hay biết. Lúc này, lôi cương đang mãi nhìn điểm sáng màu vàng đất lưu động ngay bên cạnh, vô cùng kinh ngạc cùng mừng rỡ. Những điểm sáng màu vàng đất đang biến đổi liên tục, cuối cùng hình thành một hình dạng kỳ dị. Giống như tiên thú, giống mảnh thú, lại giống hình người. Tất cả đều là do lôi cương tưởng tượng ra. Trong lòng Lôi Cương hiểu rõ hắn đã lĩnh ngộ được hết áo nghĩa thuộc tính thổ. Lôi Cương thầm than hắn quả là may mắn. Nếu như không phải tại đây nồng nặc linh khí thuộc tính thổ thì hắn căn bản là không có khả năng linh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ nhanh như vậy. Ngay khi Lôi Cương định rời khỏi không gian này, dáng hình điểm sáng nhỏ phía trước ngưng tụ thành đột nhiên tự động thay đổi. Cuối cùng, trước sự kinh ngạc của lôi cương, điểm sáng ngưng tụ thành một con tiểu lông màu vàng đất to bằng một cánh tay. Con tiểu lông tuy nhỏ nhưng dài khoảng một thước khiến cho lôi cương một phen khiếp vía. Lôi cương không tin vào mắt mình, nhìn con tiểu lông màu vàng đất. Hắn vẫn không thể tưởng tượng vì sao những điểm sáng nhỏ lại ngưng tụ thành như vậy a Cẩn thận đánh giá con tiểu lông màu vàng đất, lôi cương bỗng trở nên nghiêm trọng. Tiểu tử, người quả là to gan lớn mật con tiểu lông đột nhiên rành rọt nói, khiến lôi cương sợ hãi. Thiên bô bô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 391 Tiểu long Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 391 Tiểu Long Nhóm dịch me trai em Lôi cương thất kinh nhìn con Tiểu Long to bằng cánh tay trước mắt Dường như không tin vào tay mình Thanh âm hắn vừa nghe là con Tiểu Long nói sao Lôi cương trừng mắt nhìn con Tiểu Long màu vàng đất nghi hoặc Tiểu tử ngươi định đoạt thứ gì ở địa bàn của ta? Có phải ngươi cho ta không tồn tại con tiểu lông phì ra khí nói với giọng mười phần bá đạo? Đôi mặt nhỏ trừng lên tròn vo. Hơn nửa thân thể nó to bằng cánh tay. Trông rất hài hước. Lôi cương nghi hoặc nhìn con tiểu lông. Chân chừ chốc lát. Xác định tất cả không phải là ảo giác. Hắn mới nói muốn đoạt thứ gì từ ngươi. Ngươi nói thế là sao? Hừ, linh khí thuộc tính thổ ở đây đều thuộc về ta hết. Con tiểu lông ngang ngược nói. Lôi cương không hiểu ra sao? Nhìn con tiểu long, Cười nói linh khí ở đây đều là từ đại đề chi nguyên phát ra. Từ khi nào lại là của ngươi? Hừ, ta chính là đại đề chi nguyên mà các ngươi vẫn gọi. Con tiểu lông thở phì phì, ngạo mạn nói. Lôi cương ngẩn ra, cẩn thận đánh giá con tiểu lông màu vàng đất trước mặt. Hắn không thể nghĩ được con tiểu lông này cùng với đại đề chi nguyên có liên quan với nhau. Tiểu tử, ngươi không tin ta ư, thấy vẻ mặt lôi cương, con tiểu lông này giận dữ quát mắng. Lôi cương lắc đầu, không để ý đến con tiểu long, thần hồn rời khỏi không gian màu vàng đất. Mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, rồi giật mình nhìn cửa lớn của lục huyền cực phủ. Lôi cương ngưng thần, cửa lớn này chẳng biết đã mở ra từ khi nào. Hắn nhìn quanh một lúc rồi nhanh chóng bay đến cửa lớn. Điều khiến lôi cương kinh hỷ chính là kết giới ở cửa lớn đã biến mất Hắn tiến vào trong lục huyền cực phủ mà không gặp chút trở ngại nào Đi vào trong Tình cảnh trước mắt lôi cương biến đổi Một đại điện như trong hoàng cung nơi trần thế hiện ra Toàn bộ đại điện đều có màu vàng đất Điêu khắc vô số hình người Thú vật kỳ dị Tất cả những hình vẽ này đều ngồi xếp bằng hoặc phủ phục quái dị khôn cùng. Lôi cương vừa đi vào đã cảm nhận sự nghiêm trang, chỉ riêng khí tức ở đại điện đã như vậy, khiến hắn hoảng hốt. Quan sát đại điện một lượt, lôi cương nhìn lên phía trên long ỉa có khắc hình một con rồng, mà nhìn vào hoa văn hình rồng ở phía sau đó. Bỗng nhiên hắn chấn động toàn thân, Hai mắt nhìn chầm chầm vào họa tiết hình rồng. Lôi cương phát hiện, hình rồng điêu khắc này nhìn hơi quen mắt. Bỗng nhiên, lôi cương nghĩ đến con tiểu lông trong không gian màu vàng đất. Thầm rung lên, hình rồng trên vách tường điêu khắc này quả nhiên rất giống con tiểu long lúc trước. Hơn nữa kích cỡ so với con tiểu lông kia cũng không hơn kém là bao. N. Lôi cương trường mắt nhìn Hắn nhìn chằm chằm vào hoa văn hình rồng Lại thấy con rồng dễ nhiên quay lại trường mắt nhìn Lôi cương đi ra phía trước Đứng ở trước mặt long ỉa Cẩn thận quan sát hình rồng phía sau Bỗng nhiên lôi cương đờ người ra Một lực hút mạnh mẽ lôi kéo Khiến hắn nhất thời không thể phản ứng được Ngồi trên long ỉa Lôi cương giải vua Hắn phát hiện hắn lúc này không thể thoát khỏi lực hút này. Dường như có một bàn tay vô hình đè nặng lên hắn. Lôi cương còn đang lo lắng. Hoa văn hình rồng phía sau đột nhiên nổi lên gợn sóng. Bắt đầu khởi động. Hóa thành một con tiểu lông từ trên vách tường bay ra. Lơ lưỡng trước mặt lôi cương. Nhìn hắn trêu tức. Tiểu tử tử. Lúc trước ngươi dám thất lễ với ta, hừ, giờ rơi vào tay ta rồi, cầu xin ta đi. Nếu không ta sẽ để ngươi ngồi ở trên lông ý cả đời. Con tiểu Long lầm bầm đồ giận nói. Lôi cương vô cùng khiếp sợ, nhìn con tiểu lông màu vàng đất, lẽ nào con tiểu lông này thực sự là đại địa chi nguyên sao? Lôi cương hơi bấm loạn. Từ trên người con tiểu lông màu vàng đất này tỏa ra linh khí thuộc tính thổ nồng nặc vô cùng. Khiến hắn có chút tin tưởng rằng con tiểu long đang tức giận trước mặt chính là đệ đệ chi nguyên. Nghĩ đến đó, lôi cương cẩn thận đánh giá con tiểu lông. Phát hiện con tiểu lông này ngoài trừ bề ngoài nhỏ ra. Theo lôi cương thấy thì cũng không khác với thần lông màu vàng là bao. Lôi cương kinh ngạc, đại địa chi nguyên dĩ nhiên mang dáng dấp loài rồng. Thấy lôi cương trừng mắt đánh giá, không coi lời nói của nó vào đâu. Hai mắt con tiểu lông hiện lên lửa giận. chu cái miệng nhỏ bắn ra một thanh tiểu kiếm màu vàng đất nhỏ bằng ngón tay vào bắp đùi lôi cương. Đang đánh giá con tiểu lông, lôi cương bỗng cảm nhận bắp đùi truyền đến một cảm giác đau đớn bước rút lôi cương kinh hải. Nhìn đùi chảy máu mà cả kinh. Tuyến phòng ngự của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, khi cảm nhận được uy hiếp, cốt giáp sẽ tự động gọi ra. Vậy mà lúc này, đùi hắn đã bao phủ cốt giáp ba màu, lại bị tiểu kiếm màu vàng đất của con tiểu lông oanh phá. Hơn nữa, tiểu kiếm đâm vào trong thịt. Hiện lên một lỗ máu to bằng nắm tay máu chảy đầm điền quy lực tiểu kiếm màu vàng đất của con tiểu lông này lại đáng sợ đến vậy lôi cương vừa sợ vừa giận nhìn chầm chầm con tiểu lông quát ngươi rốt cuộc muốn làm gì con tiểu lông ngạo mạn nhìn lôi cương nói ai bảo ngươi không đếm xỉu đến lời ta nói a Hừ, lúc này mạng ngươi đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào thì phải như thế. Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn của con tiểu lông liền phun ra một thanh tiểu kiếm màu vàng đất bắn vào chân trái lôi cương. Lôi cương cả kinh. Cốt giáp gọi ra. Bao phủ hai chân. Cũng không ngờ tiểu kiếm màu vàng đất lại bắn vào lỗ máu lúc trước. Đau đớn bức rứt khiến lôi cương nghiến răng chịu đựng Gân xanh trên trán hàng lên Nổi giận nhìn chầm chầm con tiểu lông Hắc hắc vang xin ta đi Ta sẽ bỏ qua cho ngươi Con tiểu long khẽ cười nói